kính thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTub truyện ma quảng ngãi tuấn và những nền tảng của tuấn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập hai của lửa cháy rừng vùng biên tác giả Nguyệt Anh Tâm trước khi bảo chuyện thì mình xin phép mình review nhanh lại tập một để cho anh chị em tiện theo dõi ở tập một này thì có năm thanh niên co là vốn dĩ là dân răng hổ răng ao thì đã Đã sau một cái trận huyết chiến thì đã để lại những án mạng khủng khiếp Và vì thế họ phải bỏ trốn qua cái đường biên Để đến Tam Giác Vàng là cái nơi mà gần như không tồn tại luật pháp Ở đây thì có lẽ là họ mới thoát được cái sự truy đuổi của pháp luật Và cũng là của các băng nhóm xã hội đen đối đầu Và khi mà đến đây thì sau một cái cuộc hành trình dài mệt mỏi Thì họ đã gia nhập vào trong một cái Cái cái cái nhà hàng gọi là tử đằng quán, cái nơi mà phục vụ tất cả mọi cái nhu cầu dịch vụ miễn là bạn có tiền. Ở đây họ đã gặp cái bà chủ quán phải nói là cực kỳ gớm, gọi là trị đại của các trị đại. Và họ dần dần bị bà chủ quán tha hóa bằng tiền, bằng vàng cho đến cái hành động như những tên đổ tẻ. Đến cuối của cái tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy là đã đến cùng cực rồi. Họ đã xây dựng một cái địa ngục tại cái tử đằng quán Các bạn có thể theo dõi lại Ở tập 1 để nắm được cụ thể hơn Và để dùng mình nhiều hơn Bởi vì có rất nhiều anh chị em mà nghe tả Mà đến ghê gai hết cả người Vậy Cái giá phải trả cho việc tha hóa bởi đồng tiền Nó là cái gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này Một chút nữa khi mà tác giả Nguyễn Đành Tâm comment Thì xin nhờ các men ghi bình luận lên để cho anh chị em Tiện tương tác và tôi bật mí với anh chị em là Cái cô Nguyễn Đành Tâm này cũng rất là dễ thương nha Bao dễ thương. À, ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video để lại comment ở bên dưới chúng ta cùng trao đổi những cảm xúc khi mà chúng ta nghe chuyện à, đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tốn móc câu nắng mới 350 cá 1 ký năm cái bịch này theo số đỏ để tôi free ship trà đậm vị bình dân móc câu thượng hạng 4,5 lít hoặc là long vân non tôm 6-7 lit là anh chị em hoàn toàn có thể tự tin mang đi biếu sen tết được rồi Cũng đã có rất nhiều anh chị em năm trước là mua để biếu sen tết, tôi có thể hỗ trợ anh chị em những cái hộp rất là đẹp không cần phải đóng hộp nữa, cứ nguyên cái hộp đó mang đi biếu cũng rất là sang rồi Ngoài ra thì còn có các gật sợ đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt, cuối năm anh em nhậu nhẹt nhiều thì uống cái đó để nó ổn định các chức năng gan và thải độc gan Các bạn có thể vào shop ở góc màn hình để lựa chọn nhiều sản phẩm hơn hoặc là theo số đỏ để được free ship và những cái phần quà nhỏ nhỏ của tuấn còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái kết của những con quỷ tại tử đằng quán với lửa cháy rực vùng biên tác giả Nguyệt Ảnh Tâm Chiều. Một chiếc xe tải chở ra cầm cụ cũ kỹ dừng lại ở cổng sau của tử đàng quán. Hai người đàn ông mến điện mặt mũi hung tợn nhảy xuống, đi thẳng vào trong tìm Long Đại Bàng. Long lúc này với tư cách là người quản lý hoạt động của cả nhóm, ra nói chuyện. Cuộc ngã giá nhanh chóng, lạnh lùng như là người ta mua bán những món hàng vậy. Long nói bằng giọng không hề có cảm xúc. Hàng lần này thế nào? Một trong hai gã buôn người cười toe toét Để lộ ra hàm răng vàng khè <cười> Ngon lắm Ba đứa con gái Người Lào Mời qua biên giới Còn một thằng Tây Ba Lô đi lạc Bốn đứa Giả vẫn như cũ Long gật đầu Đem xuống hầm đi Tiền sẽ có sau khi kiểm tra xong Vậy là bốn con người bị lôi ra Từ thùng xe Miệng bị bịt băng keo Tay chân bị trói Họ bị ném xuống căn hầm một cách thô bạo Đôi mắt họ trợn to Tràn ngập sự kinh hoàng và tuyệt vọng Khi nhìn thấy khung cảnh ở bên dưới Bình Điên và Sơn Lì đứng đó Như hai tên hộ pháp Cai ngục Sẵn sàng dập tắt mọi ý định chống cự Đây là chuyến hàng thứ ba trong tháng Cỗ máy đã đi vào vận hành Một cách trơn tru. Phúc mổ trở thành một nghệ nhân thực thụ Ghi y phân loại được các loại thịt Khác nhau trên cơ thể người chỗ nào mềm, chỗ nào dai, chỗ nào hợp với món hầm, chỗ nào có thể làm gọi sống. Y thậm chí còn có một cuốn sổ tay nhỏ. Bên trong vẽ chẳng chịt những sơ đồ giải phẫu thô sơ và ghi chú những phát hiện của riêng Y. Bây giờ phúc mổ không còn là một tên đồ tể nữa. Y tự cho mình là một nhà nghiên cứu, một người tiên phong trong lĩnh vực ẩm thực cấm kỵ. Chuyến hàng đầu tiên, bốn người được giao đến một cách vội vã. Bị nhốt tạm dưới căn hầm mổ là một giải pháp đầy rủi ro. Tiếng là hét van xin của họ từ dưới hầm vọng lên, dù yếu ớt. Nhưng đó là một mối nguy hiểm thường trực. Việc giam giữ người sống ở ngay tại xưởng sơ chế là cực kỳ mất vệ sinh và thiếu chuyên nghiệp. Long đại bàng với tư duy của một nhà quản lý biết là không thể nào làm ăn theo kiểu tạm bợ như vậy. Một buổi tối, Long tìm đến gặp bà Hạnh. Thưa má, chúng ta cần một cái kho, một cái kho đúng nghĩa đó. Bà Hạnh nheo mắt chờ đợi. Dạ, cái hầm chỉ là chỗ sơ chế. Chúng ta cần một khu vực riêng biệt, đủ an toàn và kín đáo để trữ hàng cho những đơn lớn. Hoặc là khi bọn buôn người giao hàng nhiều hơn. Không thể nào mỗi một lần cần ta lại đi săn được. Cũng không thể nào nhốt chung người sống với chỗ sơ chế được. Nó rủi ro lắm. Bà Hạnh suy nghĩ một lúc, lời nói của Long hoàn toàn hợp lý. Bà ta nghĩ đến việc này nhưng là chưa tìm được kẻ đủ tin tưởng và đủ đầu óc để phân công công việc. Giờ thì đã có Long. <cười> thế, mày xem cái khu trường chạy cũ thế nào? Đã đâu vào đó chưa? Dạ, cũng đau ổn ổn rồi. Thế thì cứ thế mà làm thôi. Công trình hoàn thành, lúc này mọi thứ cũng đã đúng như theo ý muốn. Bình Điên thì tìm thấy niềm vui trong bạo lực. Nó thích cảm giác được làm chỗ sinh mệnh của người khác. Trước khi những nạn nhân bị đưa vào xử lý, Bình Điên là người quản lý. Thích nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của người ta, thích nghe những tiếng van xin. Sự tàn bạo càng ngày càng bùng lên, xâm chiếm bản chất của Bình Điên. Tú lắng tử thì ngược lại, nó cố gắng chạy trốn khỏi thực tại. Dùng số tiền được chia Lao vào những cuộc vui chắc tán Ngay tại tử đằng quán Nó cặp kè với những cô gái Làm tiền Nó uống rượu đánh bạc thâu đêm suốt sáng Cố gắng dùng những thú vui thể xác Để lấp đầy khoảng trống ghê tởm. Nhưng càng cố Nó lại càng chìm sâu vào sự hoang mang Nó luôn có cảm giác như là Long đang theo dõi mình Nó luôn có cảm giác như bà Hạnh đang tính kế Để biến mình trở thành Một món ăn nào đó Long đại bảng, kẻ cầm đầu đã hoàn toàn biến đổi Long không còn là tên giang hồ chạy trốn ngày nào nữa đã trở thành một nhà quản lý một doanh nhân giàu có nhờ buôn bán cái món ẩm thực quái dị. Long thàn dành thời gian bàn chuyện với bà Hạnh về việc mở rộng quy mô tìm kiếm những khách hàng mới giàu có hơn, bệnh hoạn hơn Long học cách tính toán sổ sách và quản lý dòng tiền Long càng ngày càng lạnh lùng và thực dụng Như chính bà Hạnh vậy. Thỉnh thoảng lúc đêm vắng khi chỉ còn lại một mình. Lúc nhìn vào trong gương Long không còn nhận ra chính bản thân mình nữa. Người đàn ông trong tấm hình phản chiếu kia có ánh mắt của một con sói già, Một con quỷ thực thụ. Thế nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua. Tiền và quyền lực. Nó nhanh chóng xóa nhòa đi tất cả. Chỉ có một người là vẫn như cũ. Hay nói đúng hơn là càng ngày càng tệ đi Ấy là thằng Minh còi Nó vẫn bị nhốt trong căn phòng kho tăm tối Những cơn sốt hành hạ đã qua Thế nhưng tâm trí của thằng Minh thì đã hỏng vĩnh viễn Bây giờ thằng Minh không còn gào khóc nữa Mà chìm đắm vào trong một thế giới riêng Nó có thể ngồi hàng giờ ở góc phòng Chỉ để nói chuyện một mình Dùng những mẩu gạch vỡ vẽ lên tường những hình thù kỳ quái Những khuôn mặt người vặn vẹo đang gào thét, Đó chính là những bóng ma sống Những lời nhắc nhở về tội ác mà tất cả anh em huynh đệ chúng đã gây ra Một đêm nọ sau khi thô bạc và uống quá nhiều Tú lắng từ lào đảo đi về phòng Không hiểu ma xui quỷ khiến như nào Mà y lại đi về phía căn phòng kho nơi thẳng Minh còi bị nhốt lúc đến trước cửa. Tú nghe thấy tiếng thì thào ở bên trong mới tò mò ghé mắt nhìn qua khe cửa. Dưới ánh trăng lờ mờ chiếu qua cái lỗ thông gió, thấy Minh Còi đang ngồi đối diện với bức tường, đang cười nói một mình với những hình vẽ. "Lý ơi! <cười> Anh xin lỗi. Anh không cứu được." Anh không cứu được Ly rồi. Ly ơi. Ly. Tóc chị màu vàng đẹp lắm. Nhưng ánh mắt của chị rất buồn đấy. Buồn lắm. Đừng khóc nữa. Ăn bát canh này đi. Ăn bát canh này là hết buồn mà. Những câu nói không đầu không cuối vô nghĩa được cất lên. Làm cho thằng Tú lãng tử dùng mình giận tóc gáy Nó lùi lại Toàn thân run cầm cập Chạy về phòng đóng sầm cửa trùm chân Những lời làm nhảm của thằng Minh Còi Vẫn văng vẳng ở bên tai. Nó nhận ra Chúng nó có thể nhốt Minh Còi Nhưng không thể nhốt được những bóng ma Trong đầu của thằng Minh Và sớm muộn gì Những bóng ma đó sẽ tìm đến Lấy mạng tất cả bọn chúng để trả thù Sự dạn nứt trong nội bộ bắt đầu xuất hiện Từ những nỗi sợ hãi vô hình đó Tú nghi ngờ tất cả mọi người Cho rằng là Long ăn chia không đều Và sợ bình điên trong một cơn điên loạn Sẽ đưa nốt mình lên Để cho thằng Phúc Mổ nó làm việc Tú gây tẩm sự bình thản của Phúc Mổ Một hôm Tú đánh bảo hỏi Long Anh, anh Long này à, Dạo này làm ăn được thế Sao Sao anh em mình không tìm con đường khác để đi chứ cứ như thế này mãi cũng chẳng phải là cách đang xem sổ sách Long không ngẩng lên mà lạnh lùng trả lời. Bây giờ đi đâu? Mày có chỗ nào để đi à? Hay là mày muốn về Việt Nam bóc lịch? Tú lắp bắp. À, à, không ý, ý em là ý em là mình có tiền thì mình mình có thể trốn đi nơi khác sống ngẩn dật. Bấy giờ Long mới từ từ ngẩng lên. Ánh mắt của Long làm cho tú gai hết cả người. Mày nghĩ là bà Hạnh bà để cho bọn mình đi dễ dàng thế à? Mày nghĩ khách hàng của chúng ta là ai? Mày nghĩ chúng ta sẽ để những kẻ biết bí mật của chúng rời khỏi đây dễ dàng à? Mày ngu lắm tôi à. Ngu lắm. Long đứng lên. Chúng ta đã bước chân lên con thuyền của quỷ rồi. Và con thuyền này thì đéo có cái bến đỗ nào cả. Chỉ có đi tiếp. Hoặc là chìm xuống tú im lặng bỏ đi trong lòng đầy hoang mang, bởi vì nó biết long nói đúng. bọn họ đã bị mắc kẹt không phải bởi những bức tường của tử đẳng quán mà bởi chính những tội ác mà bọn chúng gây ra. buổi tối hôm đó bà hạnh gọi long đến phòng riêng, vẻ mặt của bà mang một sự hưng phấn khác lạ. long long đi vào đây, vào đây má bảo này, có một đơn hàng, một đơn hàng lớn đấy. đưa cho long tờ giấy được viết bằng tiếng thái. Long không đọc được Nhưng hắn nhìn thấy những con số Và những ký hiệu quen thuộc Đây là một bữa đại tiệc Bữa đại tiệc được tổ chức lớn nhất từ trước tới nay Nơi sự kiện diễn ra là một địa điểm bí mật ở trong rừng Có một nhóm khách Cực kỳ quan trọng Yêu cầu của chúng rất cao Số lượng, chất lượng Và cả cách thức trình bày á, Đều phải là cái chân đỉnh nóc mới được Bà ta chỉ vào con số ở cuối tờ giấy Giá của nó đây này Ánh mắt của Long dừng lại Ở những con số Lô lớn đến mức không tưởng Thậm chí có khi nó đủ Để mua cả cái thị trấn này Đủ để cho hắn sống như là một ông hoàng Đến hết đời Mọi sự do dự Mọi nỗi sợ hãi đều tan biến Lúc này chỉ có lòng tham Và sự tàn nhẫn đang gào thét Long nhìn bà Hạnh gật đầu dứt khoát Vậy Thưa má <cười> Chốt kèo Khi Long thông báo tin này cho cả nhóm Không khí lại một lần nữa thay đổi Sự sợ hãi nghi kỵ tạm thời bị gạt sang một bên Trước món lợi nhuận khổng lồ bầy quỷ lại một lần nữa đoàn kết lại Chúng không biết rằng Đại tiệc mà chúng sắp chuẩn bị Nó không chỉ là đỉnh cao của tội ác Mà nó là bắt đầu cho sự sụp đổ của chính mình Tại một nơi nào đó cách đến cả hàng trăm cây số Hai người đàn ông có khuôn mặt giống hệt nhau đang nhìn chăm chăm vào một tấm bản đồ Trên đó còn có một tấm ảnh chụp một cô gái có nụ cười trong sáng đặt ở bên cạnh Một người trong số họ dùng bút đỏ khoanh tròn một điểm nằm ngay ở vùng biên giới Thái Miên Là vị trí của thị trấn nơi có quán tử đằng Cuộc đi săn thực sự đã chuẩn bị bắt đầu. Hai người đàn ông ngẩng lên nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Đại tiệc được tổ chức sau đó một tuần. Trong 7 ngày, tử đăng quán biến thành một trại lính. Mọi hoạt động ăn chơi đều tạm ngưng. Bà Hạnh mẫu hậu và Long Đại Bàng gần như không ngủ. Họ liên tục họp bàn, tính toán từng chi tiết nhỏ nhất. Đây không chỉ là một đơn hàng. Nó là một màn trình diễn, một lời khẳng định vị thế của tử đăng quán trong thế giới ngầm. Dù chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cho bọn họ phải bỏ cái mạng ra mà đền. Địa điểm được chọn là khu biệt thự cũ từ thời Pháp thuộc nằm ẩn mình trong một khu thông lũng biệt lập, cách thị trấn biên giới gần 30km đường rừng. Nơi này thuộc sở hữu của một tên sĩ quan biến chất người Thái, đối tác quen của bà Hạnh. Nó được bao quanh bởi những vách núi đá vôi trong một khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Nơi đây chỉ có một con đường độc đạo để vào và con đường đó được canh gác cực kỳ cẩn mật. Có thể nói đây là một pháo đài bất khả xâm phạm. Một sân khấu cho đêm tiệc của bầy quỷ Hai ngày trước đại tiệc Nguyên liệu bắt đầu được tập kết Lần này chúng không đưa hàng về tử đằng quán Mà chuyển thẳng đến một khu nhà phụ gần biệt thự Đây là một dãy nhà giam được ngụy Trang khéo léo Nơi các nạn nhân bị nhốt riêng trong từng cái củi Như là những con vật chờ bị làm thịt Long Đại Bàng và Phúc Mổ đến kiểm tra hàng thường xuyên Khi cánh cửa sắt nặng nề của khu nhà ga mở ra, mùi hôi hám, mùi của nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng sộc vào mũi. Gần hai người đủ mọi lứa tuổi, giới tính, quốc tịch đều bị nhốt. Một vài người gào thét, chửi bới; một vài người khóc lóc van xin; một số khác thì ngồi im lặng, đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Họ là những du khách, những kẻ vượt biên, những người yếu thế. Bị mạng lưới buôn người của bà Hạnh Mẫu Hậu bắt về Một thuộc hạ của viên sĩ quan người Thái Đưa cho Long một danh sách Đây là danh khách sách Khách yêu cầu thực đơn của họ Ông chủ phải dặn là chuẩn bị cho chính xác vào Long cầm danh sách Bên cạnh tên của mỗi vị khách quyền lực là những dòng ghi chú đầy bệnh hoạn được tao xem nào Tướng vàng béo yêu cầu là gọi sống Tìm gan nguyên liệu, nữ, dưới 18, còn chính, mẹ mày. Ngài Tanaka yêu cầu, món Nio Tamori sushi trên cơ thể người, nguyên liệu, nữ, da trắng, tóc vàng. Ông chủ hùng tại Việt Hồng Công yêu cầu heo sữa quay nguyên con. Nguyên liệu Bé trai 7-8 tuổi da mệt màng trắng nõn Danh sách cứ thế kéo dài Mỗi một yêu cầu lại là một nấc thang Của sự tàn độc Long đọc hết danh sách Khuôn mặt không một chút biến sắc Đưa danh sách cho Phúc Mổ Xem đi Rồi lựa hàng cho đúng vào Phúc Mổ cầm tờ giấy Đi dọc theo cụi sắt Ánh mắt lạnh lùng kĩ lưỡng giống như là một người nông dân Đi chọn những củ cải vậy Dừng lại trước một củi sắt Có một cô gái lào còn rất trẻ Phúc Mổ gật gật đầu chỉ tay Lại thêm một cái củi khác Có một thằng bé đang rúm gió khóc nấc lên vì sợ Phúc Mổ đánh dấu Vào danh sách lần lượt Y làm việc một cách máy móc Cơn ác mộng bắt đầu Vào đúng ngày diễn ra đại tiệc Một khu bếp giã chiến khổng lồ Cực kỳ chuyên nghiệp được dựng lên Long là camera quay phim lại Những khoảnh khắc từ lúc chọn nguyên liệu Đến lúc sơ chế và chế biến Hành động này một phần vì thú vị Một phần là vì muốn Để làm bằng chứng cho thực khách xem Để chắc chắn đây là một Địa điểm làm ăn uy tín Phúc mổ là đầu bếp Hắn mặc một bộ đồ bảo hộ Màu trắng đeo găng tay Trông như là các bác sĩ phẫu thuật Bình điên và vài tên tay chân khác Là phụ tá Vậy là bọn họ Bắt đầu Nạn nhân đầu tiên Là thằng bé con Cứ như vậy Ánh mắt của Phúc Mổ co rụt lại Khi nhìn những dòng máu Đã bắt đầu chảy xuống trên cái bàn nín đốc Phúc Mổ vẫy tay ra hiệu Bình điên cầm một cái vồ lớn Dơ lên cao Lúc này trong con mắt của Bình điên Hiện lên tia tàn bạo Bình Điên mím môi mím lợi cười lớn <cười> Bố mày chỉ cần tiền Bố mày chỉ cần tiền thôi Bố mày cần tiền Quá trình cứ thế diễn ra lần lượt Với mỗi một nguyên liệu được đưa lên Khu vực sơ chế mỗi một món ăn là một quy trình cực kỳ man dợ. Những tiếng la hét yếu ớt, những tiếng khóc lóc bị dập tắt bởi tiếng cái chảy trong tay của bình điên và tiếng mài dao của phúc mổ Xoèn xèn xèn xèn lên trên cái bàn y nóc. các xe hơi hạng sang bắt đầu nối nhau tiến vào trong thông lũng Những con người quyền lực ăn mặc đắt tiền Trong những bộ trang phục phải nói là tính tiền tỷ Hoặc là hàng chục hàng trăm tỷ bước ra khỏi những con xe Chúng là những tướng lĩnh Những tài phiệt đã đứng trên đỉnh cao Đêm nay chúng cởi bỏ lớp mặt nạ của văn minh Trở về với bản chất thật là những con quỷ đói khát Bữa tiệc được tổ chức ở sảnh chính của khu biệt thự Đèn chùm pha lê lộng lẫy, bàn tiệc trải khăn trắng muốt, những bộ đồ ăn bằng bạc sáng loáng. Một dàn đầu bếp xếp hàng ở hai bên bàn tiệc sẵn sàng phục vụ. Một dàn nhạc giao hưởng chơi những bản nhạc cổ điển du dương. Sự xa hoa và thanh lịch tương phản với tội ác diễn ra quái đản. Long đại bàng lúc này trong bộ vét đen đứng ở góc phòng, nheo mắt quan sát toàn bộ. Long không phải là khách cũng không phải là chủ. Là quản lý của địa ngục, đảm bảo cho mỗi một con quỷ ở đây đều có một bữa ăn vui vẻ. Món ăn đầu tiên được dọn ra. Thằng Tú lắng tử mặt mày tái mét nhưng vẫn phải cố nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp. Cùng với vài người phục vụ khác bưng lên món gọi tiền nữ. Trên một cái đĩa bạc là những lát thịt tươi màu hồng nhạt được thái cực mỏng xếp thành hình đóa hoa. Bên cạnh là gừng hồng mù tạt Và nước tương hảo hạng Tương bao gắp một lát thịt chấm vào nước tương đưa lên miệng Lim di mắt Sau khi ngậm một hồi ông mới bắt đầu từ từ nhai à. <cười> Tuyệt vời Đúng là tuyệt vời <cười> <cười> Mềm Ngọt Vẫn còn độ ấm đúng là hạng tuyển. <cười> Ông ta quay sang rồi hỏi Tú: "Con bé này bao nhiêu tuổi rồi?" "Ha?" "Dạ, thưa, 10 17 ạ." Tú run rẩy đáp. "Tốt lắm, tốt." Vị tướng tiếp tục gật gù thưởng thức món ăn của mình. Tiếp theo là màn trình diễn Neo Tamori là một cô gái người Ba Lan xinh đẹp, toàn thân bất động nhưng vẫn còn nhận thức, được đặt lên một cái bàn lớn. Những miếng sushi được bày lên một cách nghệ thuật. Những vị khách vây quanh dùng đũa gắp những miếng sushi. Chúng vừa ăn vừa bắt đầu bình phẩm. Cô gái nằm đó đôi mắt mở to, nước mắt lặng lẽ chảy dọc xuống thái dương. Cô ta đang phải chứng kiến một cơn ác mộng, một cơn ác mộng trong khi hoàn toàn tỉnh táo. Và cuối cùng, món chính của bữa tiệc Được đưa ra Món heo sữa quay Ông chủ hùng người Hồng Kông Vỗ tay tán thưởng Khẩu lơ, khẩu lơ Đây mới là nghệ thuật Ẩm thực đỉnh cao à Khẩu lơ <cười> Ông ta lấy một miếng thịt Rồi đưa cho người phụ nữ ngồi bên cạnh Ây thử đi Thử đi Thức thịt này là bổ nhất đó Mau lên thử đi Lại là lại là Bữa tiệc diễn ra trong sự bệnh hoạn Chúng ăn uống cười nói Và tiếng nhạc du dương hòa quẹn Với tiếng nhai nhốt nhèo nhào, nhào gây tợ Đứng ở trong góc Long đại bàng mặc dù đã chứng kiến nhiều Nhưng cũng cảm thấy nhận cổ bồn nôn Nhìn những con người đầy quyền lực kia Thậm chí có những kẻ điều khiển cả một vùng rộng lớn Long nhận ra Thế giới này không có món vốn Không có công lý Nó giống như là một chuỗi thức ăn vậy Và đêm nay nhóm của Long đang phục vụ Cho những con thú đứng đầu của chuỗi thức ăn đó Cho đến khi bữa tiệc tàn Các vị khách lần lượt ra về Với vẻ mặt thỏa mãn Tên sĩ quan người Thái Đi đến vỗ vai Long Rúi vào tay Long một cái thẻ ngân hàng Tốt lắm Các vị khách rất hài lòng. Sẽ còn nhiều đại tiệc như thế này nữa đấy. Long chỉ gật đầu. Cho đến khi chỉ còn lại nhóm ngũ quỷ và đám thuộc hạ trong không cảnh hoang tàn. Sành tiệc lộng lẫy ngập trong rác rưởi, Những đế thức ăn còn vương vãi những mảnh thịt xương. Mùi máu tanh, mùi rượu, mùi mồ hôi. Mùi của tội ác hòa quyện lại với nhau. Làm cho không khí nặng nề. Vậy là chúng đã thành công. Sự thành công rực rỡ. Số tiền trong cái thẻ ngân hàng đủ để chống sống sung túc đến hết đời Nhưng nhìn vào đống hỗn độn còn lại Không một ai cảm thấy vui vẻ cả Có lẽ bọn họ đã đạt đến đỉnh cao của sự giàu có Bằng cách là dấn thân xuống vực sâu của tội lỗi Ở bên ngoài cửa sổ trong màn đêm rừng sâu đen kịt Không có lấy một ánh trăng sao Long biết kẻ từ đêm nay trong tâm hồn của hắn và những người anh em của mình Vĩnh viễn không bao giờ có ánh sáng Sự thành công của đại tiệc rừng sâu đã mang về một khoản lợi nhuận khổng lồ Một con số mà cả đời những kẻ giang hồ tép riêu Không bao giờ dám mơ tới Nhưng tiền bạc giống như máu vậy Nó đều có một cái thứ mùi tanh, một thứ mùi tanh rất riêng Nó không mang lại cảm giác bình yên mà chỉ khuấy lên những sóng ngầm Sự nghi kỵ và nỗi sợ hãi Những ngày sau đó, sự sao hoa giả tạo bao trùm ở trong tử đằng quán Tú lãng tử sắm cho mình những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền Những chai nước hoa thơm phức Cố gắng dùng thứ mùi hương nhân tạo để át đi cái mùi tử khí đã ngấm vào da vào thịt mình Bình điên thì đắm chìm trong rượu và những cuộc vui thâu đêm Với những đứa con gái đẹp nhất quán Y vung tiền không tiếc tay như thể đang dùng sự xa hoa đó để chứng tỏ quyền lực của mình Để khẳng định mình là kẻ chiến thắng Long Đại Bàng và bà Hạnh Mẫu Hậu trở thành những đối tác thực sự Họ ngồi, có thể ngồi bàn tính với nhau hàng giờ để tính toán những kế hoạch lớn hơn, những món hàng béo bở hơn. Những mối quan hệ của họ không còn là sự tin tưởng của chủ tớ, mà nó là cuộc đấu trí giữa hai con cáo già Bởi cả hai đều muốn phần lợi lớn hơn thu về và đều ngầm tìm cách nắm thóp đối phương. Trong một cuộc chia chác lợi nhuận, Long thẳng thắn đề nghị một tỷ lệ mới. Bọn em là những đứa trực tiếp xuống tay Đối mặt với rủi ro lớn Em nghĩ Là Tứ lục là hợp lý Bà Hạnh trong một điếu thuốc Ánh mắt của bà nhướng lên nhìn Long Từ bao giờ nó không gọi bà là má nữa Mà đổi cách xưng hô Mày đang mà cả với tao đấy hả Long Long Mày nên nhớ không có tao thì Chúng mày bây giờ vẫn chỉ là lũ chuột cống đói rách thôi Không khéo chúng mày đã mục xương ở ngoài cánh đồng ngoài kia kìa. Long không hề nao núng. Ở kìa. Em luôn nhớ ơn của má. Nhưng mà làm ăn là phải sòng phẳng. Ăn là phải đồng, chia là phải đủ. Không có bọn em thì thực đơn của má cũng chỉ nằm ở trên giấy thôi. Cuộc đối thoại kết thúc bằng sự thỏa hiệp. Nhưng cả hai đều biết. Dạn nứt đã xuất hiện. Sự tin tưởng được thay thế bằng những toan tính riêng. Phúc mổ là kẻ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi tiền bạc. Hắn luôn lầm lì ít nói. Dành thời gian để hoàn thiện xưởng làm việc của mình ở dưới hầm. Tự thiết kế lên một hệ thống dòng dọc để treo nguyên liệu. Một hệ thống xả nước để dễ dàng dọn dẹp. Phúc mổ biến nơi đó thành một không gian sạch sẽ ngăn nắp và hiệu quả một cách đáng sợ. Sự bình thản của Phúc mổ trước tội ác tột cùng. Khiến cho y trở thành kẻ đáng sợ nhất trong những người còn lại ở đây. Trong khi... Những người khác đang chìm đắm trong dầu sang và toan tính Thì con ma trong căn phòng kho vẫn còn đó Đó là Minh Còi Minh Còi không còn la hét, không còn sốt Mà chỉ ngồi đó im lặng Nhưng sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét Minh Còi sụp đổ Sau khi bị ép phải chứng kiến những hình ảnh của đại tiệc rừng sâu Long sai người mang đồ ăn đến nhưng nó không động vào Cơ thể của mình còi gầy dọc đi Cơ hồ chỉ còn da bọc xương Đôi mắt trúng sâu đen kịt Nhìn vào một thế giới tự hồ như chẳng ai có thể nhìn được Tội ác đã thành thói quen Nó sẽ làm chai sạn con người Cả nhóm cũng dần dần quên luôn sự tồn tại của thằng Minh Coi nó như là một món đồ bị hỏng, bị vứt và xó Bọn họ quá bận rộn với việc đếm tiền Và lên kế hoạch kiếm tiền một buổi chiều khi cả từ đằng quán đang trong giờ nghỉ yên ắng, Minh Còi từ từ đứng lên, không ai biết bằng cách nào nó đã mở được khóa cửa. Có lẽ trong cơn điên loạn, Minh Còi đã bất chợt hồi tỉnh lại và có sự minh mẫn. Có lẽ là chính những oan hồn mà Minh Còi gặp hàng đêm đã giúp nó lẻn ra khỏi phòng kho. Thân hình gầy gò luồn qua những góc khuất. Mục tiêu của Minh Còi không phải là bỏ trốn. Nó biết nó không chạy thoát được. Nó chỉ muốn một điều duy nhất. Đó là chấm dứt cơn ác mộng này. Nó muốn báo cho thế giới biết về ở đây đang tồn tại một địa ngục kinh hoàng. Nhìn chiếc điện thoại bàn trong văn phòng của bà Hạnh. Đó là con đường duy nhất. rón rén bước đến. Trái tim của Minh còi như đập chống trận. Bàn tay run run nhấc ống nghe nhưng cũng không biết phải gọi cho ai. Gọi cảnh sát à? Cảnh sát thì phải gọi số nào? Nó chỉ nhớ được vài con số đơn giản ở trong đầu. Minh còi run run bấm một dãy số ngẫu nhiên. Đúng lúc ấy thằng Tú lãng tử đi qua. Nhìn thấy bóng lưng người đang đứng trong văn phòng của bà Hạnh. Tưởng là trộm. Liền rón rén lại gần Khi nhận ra đó là Minh Còi Thì Tú lãng tử biến sắc Nhìn cái ống nghe trên tay của thằng Minh Còi Tú hét lên Minh, Mày làm cái gì đây hả Minh Tiếng hét của Tú như quả bom nổ tung sự yên tĩnh Minh Còi giật mình đánh thót Làm rơi cả cái ống nghe Quay phát lại nhìn thấy Tú Đôi mắt của nó tràn ngập sự hoảng loạn Nó không nói không rằng Co giò bò chạy thẳng ra phía cổng chính. Chỉ cần nó chạy ra khỏi cổng gào lên là tất cả sẽ chấm dứt. Thằng Tú liền vội vàng chạy theo. Nó chạy! Bắt lấy! Bắt lấy thằng Minh! Bắt lấy thằng Minh! Nó chạy! Nó chạy! Ngay lập tức cả từ đằng quán náo loạn. Bình điên từ trong phòng ngủ lao ra, theo sau Long và Phúc. Thấy Minh Còi chạy về phía cổng. Thằng mình điên giết lên như là con thú săn mồi Rồi đuổi theo Cuộc giật đuổi diễn ra ngay trong sân của tử đằng quán Thằng em út gầy gò kiệt sức chạy chối chết Phía sau chính là bốn người anh em sinh tử đang đuổi theo để giết nó Mình không chạy được xa Bởi bình điên chỉ cần vài sải chân đã tốn được Vật ngửa thằng Minh xuống đè chặt lên người Mình dễ dụa yếu ớt Tha cho em Tha cho em Em không chịu được nữa rồi Em không chịu được nữa rồi. Long và Phúc cũng vừa chạy tới. Long nhìn Minh rồi nhìn ra phía cổng. Vài người khách và mấy cô gái cũng bắt đầu tò mò nhìn ra. Long lạnh giọng, Lôi nó vào nhà. Bọn họ lôi Minh còi vào trong phòng. Căn phòng mà cả năm người đã từng ở chung trong những ngày đầu tới đây. Ném nó xuống sàn nhà. Thằng Minh nằm co ro khóc nức nở. Cả bốn người đứng vây quanh nó. Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt của họ đã có câu trả lời. Bây giờ, Minh còi là một quả bom nổ chậm. Hôm nay nó thất bại, nhưng ngày mai ngày kia nó biết đâu nó sẽ lại tìm cách. Mà nó thì lại biết quá nhiều thứ. Nó là nhân chứng sống cho tất cả tội ác mà bọn họ gây ra. Để nó sống là tự sát. Tú lãng tử là người lên tiếng đầu tiên, giọng run run. Anh ơi! Hay là mình nhốt nó cẩn thận hơn được không hả anh Long? Long lạnh lùng quay sang nhìn Tú lãng tử. <cười> Để rồi nó lại tìm cách trốn à? Để rồi một ngày đẹp trời tất cả cùng dắt nhau ra pháp trường à. Tú im bặt. Long nhìn Minh Còi đang nằm dưới đất. Ánh mắt của Long không còn một chút tình nghĩa nào. Chỉ có sự lạnh lùng của kẻ cầm đầu bầy linh cẩu. Rồi hất hàm với Bình Điên. Mày biết phải làm gì rồi chứ Bình? Long nói rồi quay đi. Làm cho nhanh gọn vào. Bình điên gật gật đầu. Kéo Minh còi dậy. Cứ như vậy. Lôi sành sạch về phía nhà tắm. Mình cũng không còn chống cự nữa. Nó biết số phận của mình đã được định đoạt. Bây giờ nó chỉ khóc. Những giọt nước mắt chảy dài. Trên khuôn mặt hốc hác. Trước khi bị lôi vào trong. Thằng Minh đưa mắt nhìn anh Long. Anh Phúc và thằng Tú. ánh nhìn vừa trách móc. Vừa van xin vừa tuyệt vọng Cho đến khi cánh cửa nhà tắm đóng sầm lại Đám người đứng ở bên ngoài không ai nói gì Chỉ nghe thấy bên trong là những tiếng động ú ớ bịch bịch Rồi sau đó là sự im lặng Một hồi sau bình điên rửa tay Bước ra ngoài Quần áo cũng không dính một vết máu Chỉ là đôi mắt thì trống rỗng Lặng lặng nhìn long gật đầu Vết nứt cuối cùng bây giờ đã tan vỡ Sợi dây lên kết tình nghĩa anh em Dù mỏng manh Nhưng đã bị tay chúng cắt đứt Nhóm ngũ quỷ chỉ còn lại bốn Bốn con quỷ Bây giờ cũng chẳng còn tin tưởng lẫn nhau Bọn họ bị trói buộc với nhau Chỉ bằng tội ác Và tiền Thế thôi đó không ai ngủ được. Mỗi một người nằm ở trong giường của mình, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Không gian nơi chiếc giường của mình còi bỏ trống, lạnh lẽo đến rợn người. Gần sáng, Phúc mồ lặng lẽ rời khỏi giường, đi xuống bếp, lấy bộ đồ nghề của mình rồi tiến về phía căn hầm sơ chế. Trong đêm long đại bàng nghe tiếng bước chân của thằng Phúc. Nó giống như là tiếng bước chân của tử thần. Long không nói gì, Chỉ cố gắng nhắm mắt lại Ở từ đẳng quán không có cái gì là lãng phí cả Đó là nguyên tắc Và nguyên tắc này áp dụng cho cả những người đã từng được gọi là huynh đệ Trong căn trò nhỏ nằm khuất trên ngọn đồi nhìn xuống thị trấn Trước khi diễn ra đại tiệc rình sâu Thành và Tín đã chuẩn bị Nơi đây không phải là chỗ tạm bỡ Mà là một trạm quan sát, một căn cứ tắt chiến. Ở trên vách là tấm bản đồ chi tiết của tử đăng quán và các khu vực lân cận được vẽ tỉ mỉ. Với những tấm ảnh chụp lén long, bình, phúc, tú và cả bà hạnh được ghim lên, nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ. Ghi lại các thói quen, hành trình và điểm yếu của từng người. Họ không phải là những giang hồ tầm thường, cũng không phải là những người anh trai bị nỗi đau làm cho mở mắt mà hành động bột phát. Họ là những con thú săn mồi được huấn luyện cực kỳ bài bản. Thành và Tín là những cựu quân nhân của lực lượng đặc biệt Hoàng gia Thái Lan được rèn rũa trong những môi trường khắc nghiệt nhất từ rừng rậm cho đến đô thị. Họ là những cỗ máy chiến đấu, những chuyên gia về theo dõi, thâm nhập và chiến tranh tâm lý. Họ đã từng thực hiện những nhiệm vụ mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Kỹ năng biến mình thành vô hình và khai thác điểm yếu của đối phương, gieo rắc sự hoang mang vào hàng ngũ của địch. Nó trở thành một thứ bản năng của họ Vài năm trước trong một nhiệm vụ thất bại Khiến cho họ mất đi nhiều đồng đội Cả hai người đã quyết định giải ngũ Muốn tìm lấy một cuộc sống yên bình Họ trở về chăm sóc cho cha mẹ già và cô em gái bé bỏng tên Ly Chỉ là định mệnh nghiệt ngã đã cướp đi của họ tia sáng cuối cùng đó Giờ đây Tất cả những kỹ năng mà họ đã được đào tạo không còn để phục vụ quốc gia Chúng được đánh thức trở lại với một lý do cá nhân hơn, nguyên thủy hơn và tàn bạo hơn gấp bội. Ấy là báo thù. Hai anh em trở về từ chuyến đi sâu trong rừng rậm. Bộ dáng lấm lem như là những người phu trầm đi rừng lâu ngày. Tín đặt lên bàn một cái lá, bên trong là một loại nấm có màu sắc kỳ lạ. Đây là loại nấm gây ảo giác mà người thiểu số để hay dùng. Một lượng nhỏ này có thể dùng để một người trưởng thành nhìn thấy ma quỷ trong nhiều giờ đi Thanh gật đầu Kế hoạch thâm nhập vào bữa tiệc đã xong chưa? Dạ rồi à. Tín đáp Bọn chúng đang tuyển lao công thời vụ Để chuẩn bị cho bữa tiệc dừng sâu An ninh sẽ tập trung vào khách mời và vòng ngoài Sẽ không ai để ý đến Hai thằng anh em người Thái đen nhẹ Tìm đến để xin việc giờ chén đâu Đây là cơ hội duy nhất để lẻn vào trong đó Thanh nhìn em trai, giọng nói quyết đoán: "Nhiệm vụ của chúng ta là quan sát, ghi nhận, lấy về một thứ gì đó thuộc về chúng. Một vật kỷ niệm từ bữa tiệc địa ngục." Vài ngày sau, tại khu biệt thự trong rừng, khi những tội ác ghê tởm của một bữa đại tiệc khác đang diễn ra sảnh chính, thì ở bếp phụ có hai người lao công lặng lẽ làm việc. Thanh và Tín lần ra được bôi đen Và bộ quần áo cũ nát lẫn trong đám lao công thời vụ. Không ai biết rằng dưới lớp vỏ bọc đó là hai cựu đặc nhiệm với đôi mắt đang ghi nhớ lại tất cả. Khi bữa tiệc tàn, màn đêm buông xuống, công việc kinh khủng nhất mới bắt đầu. Họ cùng với những lao công khác bị sai đi dọn dẹp tàn tích của bữa tiệc, bao gồm cả việc xử lý tư trang của các nạn nhân. Dưới sự giám sát, qua loa của một vài tên thuộc hạ say xỉn chúng được lệnh ném tất cả vào một cái hố, đổ xăng đốt. Trong lúc phân loại những món đồ trang sức rẻ tiền Một vật nhỏ lấp lánh hiện lên đập vào trong mắt của tím Một chiếc bông tai bằng bạc hình con bướm Anh nhớ lại lời kể của một cô gái Đã trốn thoát khỏi từ đằng quán mà anh đã tìm gặp Cô ta kể về người bạn thân người Ba Lan của mình Và chiếc bông tai Tim anh đập mạnh Sự căm phẫn dâng lên ngẹn đắng Nhưng nét mặt của anh vẫn bình thản Anh giấu cái bông tai vào trong túi Đêm hôm đó lúc quay về tròi Tiến đặt chiếc bông tai lên bàn Em có thứ này Ánh bạc lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt của Thành Tốt lắm Nó sẽ có tác dụng Tại từ đảng quán Cái chết của Minh Còi phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng mong manh của nhóm ngũ quỷ Sự im lặng bao trùm tất cả Sự im lặng chứa đầy nghi kỵ và sợ hãi Mọi việc khởi đầu với Tú Lãng Tử Sau đêm nhìn thấy bóng ma của Ly Tú trở nên hoảng loạn, luôn làm nhảm rằng cả quán này đã bị ám. Tiếp đó là Bình Điên, sau khi phát hiện cái miếu thờ minh còi ở chạy heo, hắn trở nên hung hãn và hoang tưởng, luôn cảm giác như là có kẻ theo dõi mình. Nhưng đòn tâm lý quyết định được tung vào một đêm khuya, lúc tử đằng quán đã chìm vào trong giấc ngủ. Thành và tiến như hai bóng ma, Bọn họ đã theo dõi thời gian qua mà nắm được điểm yếu chết người trong hệ thống của quán. Một tên lính gác ở khu vực tường sau vốn là một thằng nghiện. Lợi dụng lúc thằng này đang phê pha, hai anh em vô hiệu hóa nó và vượt qua tường. Với kỹ năng của đặc nhiệm, họ leo lên mái nhà cậy một ô cửa thông gió đã dì xét và đột nhập vào bên trong nhà kho. Họ di chuyển trong bóng tối không có một tiếng động. Trước khi tách ra Tín cầm trên tay chiếc bông tai Thành cầm một chiếc cặp tóc có hình con gấu Mà mình đã mua ở chợ Đây là vật giả nhưng là nỗi sợ thật Tín lẻn vào hành lang dùng một đoạn kẽm nhỏ Mở khóa phòng của Long Đại Bàng Lèn vào trong nhẹ nhàng đặt cái bông tai vào dưới gối của Long rồi rút lui Thành đột nhập vào căn phòng của bà Hạnh Thành biết bà ta luôn luôn khóa kết sắt Nhưng cơ bản bây giờ Thành không cần mở kết sắt Hắn chỉ cần nhét chiếc kẹp tóc qua khe thông gió Phía trên của cái kết cũ kỹ Một hành động đơn giản Nhưng nó có thể tạo ra một sự kinh hoàng đến tột độ Sau khi mọi việc hoàn tất Hai anh em biến mất như là lúc họ đến vậy Ngay trong sáng ngày hôm sau Mọi sự hỗn loạn bùng nổ Long đại bàng trở về phòng sau một ngày căng thẳng Khóa chặt cửa kiểm tra khẩu súng dưới gối Rồi mới mệt mỏi nắm giường Lúc vừa ngả lưng Hắn cảm thấy có vật gì cộm cộm Vừa thò tay xuống thì lôi ra một vật lấp lánh Ấy là một chiếc bông tai bằng bạc Có hình con bướm Long sững người nhận ra đây là chiếc bông tai của cô gái người Ba Lan Hắn nhớ rất rõ Bởi vì hắn đã để ý đến cái bông tai Căn phòng của Long luôn được khóa kỹ, vậy thì ai có thể vào đây mà đặt cái bông tai được? Cùng lúc đó trong phòng riêng của mình, bà Hạnh mở két sắt cất tiền, khi cánh của két sắt mở ra, bên trong đó là những cọc đô la và vàng, nhưng có một vật không thuộc về nơi này. Chiếc kẹp tóc hình con gấu nhỏ xíu. Chiếc kẹp tóc cũ kỹ và dính đầy bụi đất làm cho bà Hạnh chết lặng. Đây là chiếc kẹp tóc của đứa cháu gái bà ta yêu quý nhất ở Việt Nam. Bà ta đã từng khoe ảnh của nó cho cả quán xem. Kẻ thù không chỉ biết bí mật của bà ta ở đây. Chúng còn biết cả quá khứ và điểm yếu của bà ta. Chúng đã có thể đột nhập vào nơi an toàn nhất. Chúng để lại một lời cảnh báo. Bọn tao ở khắp mọi nơi. Bọn tao biết tất cả và bọn tao có thể chạm vào mày bất kỳ lúc nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bà Hạnh Mẫu Hậu cảm thấy kinh hãi. Sự hoang tưởng và nghi kỵ được đẩy lên đến đỉnh điểm. Tú lãng tử sau nhiều đêm mất ngủ đã như phát điên. Y cho rằng Long đang cố tình dọa ma để chiếm tiền của mình. Một ngày, Tú lãng tử được một thằng ở trong đám nhân viên, có lẽ là một thằng người mới, cho hút một điếu thuốc. Tú cười cười Này Cái thứ cần xa này Tao hút mãi rồi Đeo đủ phê <cười> Anh cứ thử đi Đây là hàng mới Từ tận sâu trong tam giác đưa ra đó Tú bật lửa Châm rồi bắt đầu bập bập Đầu óc của Tú Từ từ trở nên mông lung Quả thực là cái điếu thuốc Của thằng ôn này Nó đem lại cho Tú một cái cảm giác lạ lắm Đồng tử của Tú đột nhiên co rụt lại Cho đến khi Tú lãng tử cầm con dao bầu đạp cửa xông thẳng vào phòng của Long Thằng chó Mày định giết tao vậy không hả Long Mày định giết tao vậy không Trả tiền cho tao Trả tiền cho tao Long Trả tiền cho tao Bình Điên thì bị ám ảnh bởi cái chết của Minh Còi Ngày hôm ấy Như mọi khi Sau khi dựng lên cái miếu Minh Còi Ở ngay sau sưởng sơ chế Bình Điên đến cúng cơm cho Minh Còi Đến khi trở về Thì Bình Điên trở nên cuồng dại hung hãn. Những nén nhang Mà Bình Điên thắp Ở trong cái miếu nhỏ kia tỏa ra một cái thứ khói Rất kỳ lạ cứ làng bạc Làng bạc Bình Điên cho rằng phúc mổ Chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện Bình Điên lao thẳng vào trong xưởng sơ chế Có phải mày không? Mày Chính là mày đã hại thằng Minh Là mày mới đúng Mày định thịt tất cả bọn ta phải không? Mày định thịt tất cả bọn ta phải không? Trận hỗn chiến long trời lở đất nổ ra Những kẻ đã từng là anh em Bây giờ lao vào nhau Như là những con thú hoang quyết ăn đồng thua đổ. Từ trên ngọn đồi đối diện, Thành và Tiến quan sát tất cả qua ống nhòm. Màn kịch họ đã giầy công sắp đặt diễn ra đúng theo dự tính. Tiến hạ ống nhòm xuống, giọng thỏa mãn: "Vậy là cái lồng đã được khóa, để cho bầy thú tự cắn xé nhau." Thành gật đầu, nhìn về phía tử đàng quán nơi đã cướp đi người em gái bé bỏng này mai chúng ta bắt đầu thu hoạch trận ẩu đả kết thúc không có kẻ thắng nó để lại một sự im lặng nặng nề sự thù địch công khai giữa những người đã từng là anh em bây giờ chỉ còn là bốn con sói bị thương bị nhốt trong một cái lồng lớn gầm gừ nhìn nhau Long Đại Bàng biết tình thế đã vượt qua tầm kiểm soát những sự kiện kỳ quái liên tiếp xảy ra không thể là sự trùng hợp Có một kẻ thù vô hình đang chơi đùa với bọn chúng, gieo rắc sự hoang tưởng và đẩy chúng vào cảnh nồi da sáo thịt. Long cố gắng chấn an những người còn lại, cố gắng thuyết phục chúng rằng có một kẻ thứ ba đang giật dây, nhưng sự tin tưởng đã không còn. Tú lãng tử thì cho rằng Long đang dựng chuyện để độc chiếm tài sản. Bình điên thì khăng khăng đây là sự báo oán của oan hồn. Phúc mổ như thường lệ chẳng nói năng gì, nhưng sự im lặng của phúc mổ càng làm cho không khí thêm ngột ngạt. Bọn họ không biết trên ngọn đồi đối diện Có hai cặp mắt vẫn kiên nhẫn quan sát bọn chúng Thành và Tín đã chờ đợi khoảnh khắc này Bầy thú đã tự làm mình bị thương Đã đến lúc thợ săn hạ lưới Mục tiêu là kẻ yếu nhất Mắt xích lòng lẻo nhất Mục tiêu đầu tiên Tú lãng tử Sau trận ẩu đả Tú càng thêm tin rằng Long muốn thủ tiêu mình Nỗi sợ hãi và lòng tham thôi thúc Nó phải hành động Nó phải trốn khỏi đây Mang theo toàn bộ số tiền bạc Đã tích góp được mà đi Tú lén lút tìm mối Để vượt biên sang Bangkok Một nơi đủ lớn để Tú có thể ẩn mình Tay bẫy được răng ra cực kỳ hoàn hảo Một buổi trưa Khi Tú đang ngồi ở quán hủ tiếu trong chợ Thì một người đàn ông ăn mặc sọc sạch Trông như là một tay buôn lậu Ngồi xuống bàn Nói bằng giọng thì thầm tiếng Việt pha lẫn giọng Thái Tao nghe nói mày muốn đi Bangkok Tú giật mình theo phản xạ Ai nói với mày như thế? Người đàn ông cười khẩy để lộ ra hàm răng vàng khè. Ở cái thị trấn này, có chuyện gì mà tao không biết? Tao có đường dây, đi bằng thuyền, an toàn tuyệt đối. Đêm nay khởi hành nhưng giá không rẻ đâu. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt của Tú. Đây là cơ hội chờ cho. Bao nhiêu? Có chắc là an toàn không? Người đàn ông xòe bàn tay, 5 cây vàng. Đảm bảo qua được tất cả các trạm kiểm soát Nửa đêm nay hẹn mày ở bến thuyền cuối thị trấn Nhớ đem theo tiền Lên thuyền là đi Đừng nói cho ai biết Nói xong người đàn ông đứng dậy hòa vào trong đám đông ở chợ Đây chính là Tín chứ còn ai Tín đã dành cả tuần để tung tin rằng Mình là một kẻ chuyên dẫn người vượt biên Bây giờ chỉ chờ con cá cắn câu Đêm hôm đó Tú Lãng Tử không ngủ được mắt cứ nhìn vào những thỏi vàng và những cọc tiền trong lòng đầy mâu thuẫn. Cuối cùng bản năng sinh tồn và hèn nhát đã chiến thắng. Tú phải đi thôi. Gói gém toàn bộ tài sản vào ba lô, đợi tất cả mọi người ngủ say, lén lén trèo qua đường cửa sổ rồi tiệp màu vào trong bóng đêm. Đi đến bến thuyền cũ, nơi đây hoang vắng và tăm tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo từ trên cao chiếu xuống mảnh sông. Có một cái thuyền nhỏ đã đậu sẵn. Người đàn ông ban trưa đang đứng vẫy tay ra hiệu. Tú mừng rỡ. Mọi chuyện ồn cả chứ. Người đàn ông gật đầu. Vàng đầu. Tú mở ba lô đưa cho người ấy xem. Lên thuyền. Nhanh lên. Khi Tú vừa đặt một chân lên trên thuyền. Từ trong bóng tối của bụi rậm ven sông. Một bóng người lặng lẽ bước tới. Tú không hề hay biết. Chỉ thấy một cơn đau nhói ở gáy. Thế rồi tất cả chìm vào trong mù mịt. Thành đỡ lấy thằng Tú đã mềm ọt, không gây ra tiếng động. Hai anh em lôi thằng Tú vào rừng, nơi họ đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy. Lúc Tú tỉnh lại, thứ đầu tiên mà nó cảm nhận được là sự ẩm ướt. Lạnh lẽo và mùi hôi thối nồng nặc. Nó đang ở trong một không gian tối đen như mực. Nó cố gắng cựa quậy. Nhưng phát hiện tay chân đã bị xích chặt. Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không? Đáp lại chỉ là tiếng vọng của chính mình. Bỗng một ngọn đèn nhỏ được bật lên. Ánh sáng yếu ớt chỉ đủ cho Tú nhìn thấy không gian xung quanh. Tim của hắn như ngừng đập. Hắn đang ở trong một cái hố sâu Sàn nhà dưới chân đang lúc nha lúc nhúc Nhìn toàn thấy ròi bọ và côn trùng Tú hét lên kinh hoàng co rúm người lại Một cái loa được để Trong cái góc Có âm thanh vang lên Nhưng không phải là tiếng Của kẻ bắt cóc Mà là âm thanh của Tú Được thu và phát lại một cách méo mó Hay là Hay là bọn mình nhốt đó lại cẩn thận hơn được không anh Long? Anh ơi, em không làm được đâu, à, cho em trả tiền để cho tao, trả tiền để cho tao. Những lời nói hèn nhát tham lam phản bội vang vọng tra tấn tâm trí của Tú. Những âm thanh đó cứ như xoáy vào bên trong não. Tú bị bóng tối lũ rồi bò và cả con quỷ trong tâm hồn mình hành hạ. Cái bẫy thứ hai dành cho bình điên cũng được kích hoạt. Buổi sáng bình điên không thể hành tú đâu. Chửi thề vài câu rồi tiếp tục lại đắm chìm vào trong rượu cồn. Càng uống thì nỗi ám ảnh về thằng Minh còi càng hiện rõ. Bình điên bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ. Tiếng khóc thút thít vang lên vào ban đêm. Thì bây giờ nó vang lên giữa ban ngày. Lẫn trong thứ âm thanh hỗn tạp của từ đằng quán. Anh Bình ơi. Câu em ơi. Anh Bình. Em lạnh quá lại qua. Ban đầu Bình Điên nghĩ mình say nên nghe lầm. Thế nhưng âm thanh càng ngày càng rõ, hình như là âm thanh phát ra từ khu sau đằng sau khu chế biến. Bình Điên lầu bầu: "Con chó nào dám sủa mà bố mày đấy?" Vớ lấy cây mã tấu hùng hổ tiến về phía khu rừng, quyết tâm tìm ra kẻ đang trêu ngươi, đi theo tiếng gọi càng lúc càng đi sâu vào trong cho đến khi chỉ còn là những bụi cây rậm rạp. Đi đến bên một gốc cây cổ thụ lớn, Bình điên díết lên: đưa nào, ra đây, đưa nào! Đáp lại Bình chỉ là sự im lặng. Bỗng nhiên Bình cảm thấy có gì đó vương vướng. Lúc cúi xuống nhìn thì thấy một sợi dây cước mỏng tăng, một tấm lưới sắt khổng lồ từ trên cây ập thẳng xuống, quấn Bình điên vào trong. Bình gầm lên như con thú bị thương. Dùng mã tấu chém loạn xạ vào cái lưới nhưng vô ích tấm lưới được làm từ cắp thép cực kỳ rắn chắc Bây giờ Thành và Tín mới bước ra Tay cầm sẵn súng bắn phi tiêu tẩm thuốc mê Bình điên chỉ kịp ú ớ rồi gục xuống Khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong căn phòng hoàn toàn khác Một căn phòng trắng toát trống rỗng Bốn bức tường cùng với trần nhà đều lắp gương Bình nhìn ở đâu đâu cũng thấy vô số hình ảnh phản chiếu của mình Ánh đèn sáng chói Khiến cho y phải nheo mắt lại Cố gắng đứng dậy nhưng tay chân bị xích Vào cái ghế kim loại giữa phòng Bình chỉ biết gầm lên trong vô thức Hệ thống âm thanh được bật Lần này không phải là lời nói Mà là những âm thanh của bạo lực Tiếng tiếp sắt đập vào da thịt bình bịch Tiếng gào thét đau đớn Tiếng dao chặt thịt Tiếng khóc nức nghẹn ngào của thằng Minh còi Bình điên hét lên Im đi Im đi, chúng mày im đi. Thế nhưng âm thanh vẫn cứ xoáy vào tai. Bình điên nhìn vào những tấm gương, thấy hàng ngàn thằng bình điên khác cũng đang trợn mắt nhìn mình gào thét. Giống như bây giờ Bình đang bị nhốt trong một vòng lặp vô tận bởi sự tàn bạo của chính mình. Sự biến mất của thằng Tú và thằng Bình gây ra một sự chấn động tại tử đằng quán Long Đại Bàng và bà Hạnh đã biết chuyện chẳng lành xảy ra Bọn họ tung toàn bộ tay chân đi lùng sục khắp nơi Thế nhưng không hề có dấu vết tựa như hai thằng kia đã biến mất Bốc hơi khỏi mặt đất vậy Sáng đấy Long Đại Bàng cùng với Phúc Mổ đứng bên cạnh Tay siết chặt con dao găm Bà Hạnh thì ngồi trong phòng liên tục đốt thuốc lá Người run lên từng chập Nỗi sợ hãi bao phủ Từ giây phút này Tử đăng quán trở thành một pháo đài của tội ác Là nhà tù của sự hoang tưởng Tất cả đám tay chân Đã biến nơi đây thành một khu vực giới nghiêm để bảo vệ bà Hạnh Cửa trước cửa sau đều được chốt chặt Đêm hôm đó khi màn đêm dày đặc quánh buông xuống. Cơn mưa rầm rề làm cho bầu không khí càng thêm lạnh lẽo. Long Đại Bàng và Bà Hành ngồi đối diện trong văn phòng, cả hai không nói gì cả, chỉ có những làn khói thuốc đặc quánh bao phủ. Phúc Mộ thì cố thủ trong phòng của mình, con dao găm luôn lâm lâm ở trong tay. Phúc biết với kỹ năng của mình thì cơ hội sống sót cao hơn những kẻ khác trong mọi cuộc chiến. Cho đến khi tiếng nổ lớn từ phía cổng chính vang lên. Liên tục sau đó Là những tiếng gào thép chửi bới Và cả những tiếng súng rời rạc Long ngẩng lên nhìn chăm chăm vào bà Hạnh Nó đến rồi Hắn vơ lấy khẩu K59 Lệnh cho đám thuộc hạ qua bộ đàm Tất cả tập trung ra cổng chính Bất kỳ đứa nào đột nhập Giết Hơn chục tên tay chân của bà Hạnh Hùng hổ súng ống Lao ra phía trước Chúng không hề hay biết đó cũng chỉ là cái bẫy Tiếng nổ chỉ là một kẻ thứ ba Được anh em thành tín thuê Để tạo ra sự hỗn loạn Và thu hút lực lượng Khi tất cả đổ dồn ra phía cổng chính Thì từ những bức tường đằng sau nhà kho Hai bóng đen thoăn thoắt Bật qua nhẹ nhàng như hai con mèo Tiếp đất không tiếng động Di chuyển cực kỳ chuyên nghiệp Lách qua những góc khuất Hai tên lính canh ở khu này bị hạ gục Còn không kịp nhận ra điều gì Chỉ thấy cổ của chúng ngoặt sang một bên Mục tiêu đầu tiên chính là Phúc mổ Phúc ở trong phòng nghe tiếng súng nổ lên cảnh giác đứng dậy Tay lăm lăm con dao Bỗng bên cửa sổ phòng có tiếng động lạ Phúc quay phát lại Cánh cửa sổ bật tung cũng là lúc Một cái bóng đen lao vào Phúc phản xạ cực nhanh Vùng dao tấn công Thế nhưng đối thủ xuất hiện đường đột và nhanh hơn nhiều Đối thủ dễ dàng tránh được nhát dao Dùng bắn súng ráng mạnh vào khỉu tay của Phúc Con dao văng sang một bên Cùng lúc đó một người khác Đã xuất hiện ngay sau lưng của Phúc Một cú đánh bằng bắn súng vào gáy Tên đồ tẩy máu lạnh gục xuống bất tỉnh Hai anh em lại tiếp tục như những bóng ma chạy trong hành lang Họ đã biết rõ từng vị trí từng ngóc ngách Khi đến trước cửa văn phòng của bà Hạnh Họ không phá cửa thành hất hàm Tín gật đầu, gõ cửa theo một ám hiệu riêng Mà chỉ những đám tay chân thân tín của bà Hạnh mới biết Có tiếng từ trong phòng hỏi vọng ra Có chuyện gì đây? Tín giả giọng một tên thuộc hạ đầy hoảng hốt Anh Long, anh Long, bọn, bọn nó đông lắm e, Em không chống được, chúng nó sắp vào nơi rồi Long chửi thề, quay sang nói với bà Hạnh Bà Yên trong này, tôi giờ xem sao Ngay khi Long mở hé cánh cửa thì một cú đạp cực mạnh đập bung cả cánh cửa vào Long vào trong Hai bóng đen ập vào Long hoảng hốt dơ khẩu K59 bóp cò Thế như một chiếc ghế bay thẳng vào tay Long Hất văng khẩu súng Những đòn tấn công nhanh mạnh vào các yếu huyệt khiến Long không kịp trở tay Chỉ trong vài giây Đại ca khét tiếng bị quật ngã xuống sàn Khóa chặt tay chân Bà Hạnh ngồi trên ghế bành Chứng kiến mọi việc diễn ra Quyền lực, tiền bạc và đám tay chân trung thành Tất cả đều vô dụng Bà ta định hét lên Thế nhưng một lưỡi dao lạnh bút đã dí vào cuống họng Nếu bà còn muốn cái cổ được nguyên vẹn thì ngậm cái mồm vào. Thành và Tín lôi ba kẻ chủ mưu cuối cùng xuống căn hầm tội ác. Phúc mổ, Long Đại Bàng và bà Hạnh bị trói chặt vào những chiếc ghế kim loại. Bị đối mặt với cái bàn mổ inox. Bây giờ, chúng đã có những diễn viên mới là những nhân vật cuối cùng trong vở kịch. Hai anh em từ từ bước ra ánh sáng. Họ đứng đối diện và giống hệt nhau. Trong mắt của họ là sự căm thù cùng cực. Tín lôi ra một tấm ảnh cũ ném xuống trước mặt của bà Hạnh. Bà có nhớ nó không? Bà Hạnh và Long nhìn tấm ảnh. Rồi cả hai ngẩng lên nhìn hai người trước mặt. Họ đã hiểu. Kẻ thù của họ không phải là ma quỷ. Mà là con người. Đây là sự báo thù của con người với bảy quỷ. Thành đi đến trước mặt Phúc Mổ. Mày là đầu bếp phải không <cười> Bây giờ mày sẽ dạy bọn tao Phải làm thế nào để có một sản phẩm hoàn hảo Thành rút con dao găm kề lưỡi dao vào má của Long Mày nói sai một bước Thằng anh của mày sẽ có thêm một cái miệng nữa Ở trên khuôn mặt đấy Phúc mổ run lên Tên đồ tể máu lạnh chưa bao giờ biết sợ Bây giờ run cầm cập Nhìn lưỡi dao trên mặt của anh Long Khoan đã được được được Đầu tiên là, là chèo được. ngược lên. Rút sạch máu. Tốt lắm. Thành gật đầu, anh và Tín lôi một tên thuộc hạ của bà Hạnh. Cứ thế mà làm y như Phúc. Tiếng gào khóc vang lên. Thế nhưng Tín vẫn hất hàm. Bước tiếp theo. Phúc mổ trong sự kinh hoàng tột độ đã phải hướng dẫn lại toàn bộ quy trình. Long Đại Bàng cùng với bà Hạnh bị buộc tất cả phải chứng kiến. Thành đi đến. Mày nhìn kỹ chưa đại bảng? Đây là cách đế chế của mày vận hành đấy. <cười> mày phải nhìn. Long nhắm mắt lại. Thế nhưng thành vành mí mắt của Long ra. Mày phải nhìn. Mày phải nghe. Mày phải ngửi thấy mùi của chính tội ác của chúng mày đấy. Bà Hạnh ngất lịm. Bà ta nhìn cơ nghiệp của mình. Những tay chân thân tín của mình bị biến thành những khối thịt một cách man dợ. Tín ngồi sổm xuống trước mặt bà Hạnh Mà Con Ly là đứa em út trong nhà tôi đó. Bố mẹ tôi đã già rồi Trong lúc chúng tôi đi xa nhà Thì nó là niềm hy vọng duy nhất Nó muốn qua đây kiếm chút tiền gửi về Cho bố mẹ chữa bệnh đó Mà biết không Giọng của Tín đều đều Nhưng như cứa vào trong lòng ngực của bà Hạnh Mà biến niềm hy vọng của gia đình tôi Thành món ăn cho kẻ khác. À, vậy má xem hôm nay má sẽ trở thành món gì nào má? Căn hầm nồng nặc mùi máu tươi. Thành lau sạch con dao của mình. Nhìn ba người đang bị trói quặt ở trên ghế. Quay sang nhìn tín gật đầu. Nguyên liệu chính đã sẵn sàng. Bữa tiệc cuối cùng. Bắt đầu Thành mở cuốn sổ của tay ghi chép của Phúc ra Cuốn sổ đã dùng để ghi chép những sáng tạo của Phúc Tại chính cái xưởng sơ chế Tao đã đọc kỹ những tâm huyết của mày Và bây giờ tao sẽ làm theo Ánh mắt của Phúc Mổ bây giờ chỉ còn sự kinh hoàng tột độ Đây là lần đầu tiên Phúc Mổ nói Lần này nói nhiều bằng cả những năm tháng trước đây cộng lại Không Tha cho tôi Tha cho tôi Tín bật cười, <cười> Tha cho mày Hả? Vậy mày có tha cho những người mày đã thịt không Phúc mổ bị lôi ra khỏi ghế ném lên cái bàn inox, Bị dùng Bị trói lại bằng chính những sợi dây da mà Phúc đã chế tạo để trói các nạn nhân Bị thịt bằng chính bộ đồ nghề của mình Nào Đường dao đầu tiên Phúc mổ gào thét Tiếng gào man dại Dưới sự chứng kiến kinh hoàng của Long Và bà Hạnh Cứ như vậy Phúc mổ dẫy đành đạch ở trên cái bàn inox Thậm chí Cho đến tận khi Xương đã bị lóc ra Thịt đã bị xẻ ra Phúc mổ dường như là vẫn còn thoi thóp Y phải chịu đựng nỗi đau Đến những giây phút cuối cùng Để cho Y biết rằng là đôi khi Chết còn nhẹ nhàng chán Phúc Mộ chưa chết hẳn Vẫn còn thoi thóp Thành và Tín đưa ánh mắt lạnh lùng Nhìn sang long đại bàng Chúng mày muốn gì? Chúng mày giết tao đi! Chúng mày giết tao đi! Không... Mày là một nhà quản lý tại bà Lo Long Mày không thể chết dễ dàng như vậy được Mày là khâu kiểm duyệt chất lượng sản phẩm cơ mà Chúng không tiến về phía long nữa Mà cả hai người quay sang chỗ bà Hạnh Ném bà lên chiếc bàn inox Ngay sát bên cạnh Phúc Mổ đang hấp hối Chúng mày làm gì? Chúng mày làm gì? Tín quay lại Ô kìa <cười> Thế mày lại lo cho mẫu hậu của mày à Chào bà chủ Bữa tiệc của bà sẽ được thực hiện ngay bây giờ Và lần này Bà trở thành một món trong thực đơn đó Bà hạnh mẫu hậu ngoác miệng Được mà tao có vàng Tao tao có vàng Tao có vàng Tao có rất nhiều vàng Có bao nhiêu tao cho chúng mày hết Thả cho tao Thả cho tao Bà nghĩ là chúng tôi cần những thứ đó à Không Thứ chúng tôi cần Bà đã lấy nó đi rồi Tất cả sản nghiệp của bà Tất cả lợi nhuận từ việc buôn bán người của bà Một lát nữa sẽ có tác dụng của riêng nó Bà thấy không Anh em tôi đang thực hiện đúng theo chết lý của bà đó. Ở trong cái tử đăng quán này Không thứ gì bị lãng phí cả Tận mắt nhìn thấy những gì đang diễn ra Long đại bàng con mắt trợn lên Văn mắt đỏ ngầu Gào thét chữ bới van xin ấy thế nhưng Hắn vẫn phải nhìn Kể từ giây phút đó Linh hồn của Long đại bàng Như đã chết Chỉ là thân xác vẫn ngồi đó dẫy ruộ Rỗng tích Ba khối thân sắc không còn nguyên vẹn Đã được bày ở đó thậm chí có những mảnh da được treo lên lủng lẳng thành và tín nhìn sản phẩm của mình mà khuôn mặt không hề có cảm xúc họ lôi ba cái xác vẫn còn thoi thóp lên khoảng sân sau của tử đằng quán màn đêm im lặng đến giận người tín húi một tiếng sáo dài lạnh lẽo từ trong bóng tối của khu rừng những tiếng gầm gừ vang lên hàng chục cặp mắt xanh lè xuất hiện là một bầy chó săn to lớn bị bỏ đói nhiều ngày tiến ra Đây là những con chó mà các toán buôn lậu Vẫn dùng để đi săn Dùng để đi cảnh giới Chúng cực kỳ hung dữ và khát máu Bảy chó ngửi thấy mùi máu tươi liền lập tức lao lên Tiếng gầm gừ, tiếng cào xé Tiếng chúng nó nhai xương răng rắc Tiếng thở yếu ớt Của những kẻ còn thoi thóp vang lên Hai anh em thành tín Ném những cái xác vào giữa bảy chó hoang Cả đám cắn xé ghê giọt đây mới thực sự là bữa tiệc, là bữa tiệc của bầy thú hoang. Cho đến khi hai anh em rời khỏi khu vực của tử đẳng quán. Ngọn lửa bao trùm tất cả Mơ hồ trong ánh lửa bập bùng Đang nhút chừng từ đằng quán Họ có thể nhìn thấy hình ảnh của Kiều Ly Đang mỉm cười Một nụ cười thanh thản Hai anh em không lời từ biệt Hai cái bóng lặng lặng tiến vào khu rừng Tiệp màu vào trong màn đêm Ở tam giác vàng Lửa có thể thanh tẩy mọi tội lỗi Và cho tàn sẽ gieo mầm Cho những địa ngục mới Bởi vì ở nơi đây là nơi không có pháp luật. Vòng luân hồi của cái ác sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Hạnh mẫu hậu biến mất rất có thể. Sẽ có những mẫu hậu khác bước lên trên ngai vàng để khống chế tội ác ở nơi đây. thay nhưng đó là việc cũng chẳng phải là của riêng ai cả. Nơi đây vốn dĩ là một địa ngục khổng lồ. Những ngày sau đó ở rất nhiều nơi, liên tục những bài báo gây chấn động toàn bộ. Cả thế giới tài phiệt Rất nhiều vị tài phiệt Đột nhiên gặp những tai nạn khủng khiếp Mà người ta cũng không thể nào định nghĩa được Đây là vụ ám sát Là vụ giết người Là vụ trả thù Là vụ cướp tài sản Hay thậm chí là vụ tự tử Hàng loạt những tài phiệt Với số tài sản khổng lồ đều gặp những tai ương Không hề có một dấu vết nào cả Cả một khoảng thời gian dài Giới tài phiệt Ở khu vực châu Á rung chuyển Chiều ngày hôm ấy Trong chuyến bay Từ Thái Lan sang một vùng đất ở châu Âu Có hai vị khách khuôn mặt rất giống nhau Ngồi xuống ghế thường gia hạng nhất Cô lễ tân lịch sự lễ phép Các chắc là lần đầu tiên đến vùng này phải không Nơi đây là một khu du lịch tuyệt vời Ở một nơi cực kỳ tuyệt vời Tôi hy vọng các anh sẽ có một chuyến du lịch tuyệt vời Một trong hai người ngẩng lên nhìn Cô Lễ Tân Ánh mắt nheo nheo sau cặp kính đen À <cười> Tôi hy vọng là như vậy thưa cô Chúng tôi cũng đang cố để tìm đến Một nơi tuyệt vời Với những con người tuyệt vời Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là không có con ma quỷ nào ác và đáng sợ bằng con người cả Con người dùng thủ đoạn để biến mình thành ma quỷ Và có những con người khác dùng thủ đoạn của bầy ma quỷ để trừng trị những kẻ tha hóa